casino.com.vn kính mời quý tín giả sẽ cùng đón nghe tiếp nội dung chương 2 của cuốn sách trong phần sau.